Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho đến tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, con đem đồ phơi lên lầu để phơi. Nhưng mà, điều kiên kỵ là không được phơi đồ đêm vào lúc đêm trong tháng này. Hôm đó trong lúc phơi, con ở trần tại vì mùa hè nóng quá, con không mặc áo. Thế là đang phơi đồ, tự nhiên con lạnh người nổi hết da gà Con hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Nhưng mà con vẫn giả bộ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Con còn làm gan, con coi, coi như làm ngang, con bật nhạc ở điện thoại. Lúc đó con còn nhớ nghe cái bài Thái Bình Mồ Hôi Rơi của Sơn Tùng MTP, là ca sĩ nổi tiếng hiện tại ở Việt Nam. Chẳng những nghe con còn hát theo thì tự nhiên cái điện thoại ngừng nhạc và đèn con bật lên rồi nó kêu cái bụp là tắt tối thui luôn. Lúc đó con cứng đơ người luôn, trong miệng con nói, dạ con xin lỗi, nếu con hát dở, thôi con không hát nữa ạ, đừng có làm cho con sợ. Tại vì lúc đó con bể giọng mà không có hơi hát nên hát dở lắm, mà lại thích hát cực kỳ. Sau khi con nói xong, tự nhiên nhạc bắt đầu phát tiếp, đèn kêu cái bụp rồi tự mở sáng lại. Phải nói là con nổi da gà, mà không nói cho mẹ, tại... Nói thì mẹ sợ nên con im luôn Rồi con ngồi xuống máy vi tính Lúc đó phía sau máy vi tính đó Có một cái miếng kính có thể nhìn xuyên ra Mấy cái tổ nhà con Thì con thấy có một cánh tay Quơ lên quơ xuống như vẫy tay chào con Thấy vậy con mới kêu anh con qua chơi đi Con qua giường để con nằm Lúc đó mẹ với thằng anh con ở bên kia Còn con thì ở bên đây một mình Thì không hiểu sao cái đôi giày ba te con dựng sát cửa tự nhiên nó lại thẳng đứng lên rồi tự động nó đi thẳng một đường con mới la lên trời trời trời cái gì vậy trời thì mẹ con hỏi có chuyện gì con nói không có gì hết mẹ rồi con chạy ra lấy đôi giày ba tên đó cất lại chỗ cũ mà lúc đó thì hai con chó nhà con nó cứ sủa rồi cứ nhìn vào trong góc đó mà sủa mặc dù trong góc đó không có ai hết Cho đến khi con thi học kỳ 1 là lúc mẹ con bệnh, rối loạn tiền đình, Làm cho mẹ con không thể làm gì ngoài nằm một chỗ. Thi xong thì hôm đó con về trước, anh con thì về sau. Mẹ con kêu, thôi tự nấu mì ăn đỡ đi. Do mẹ bị bệnh đó mở mắt không có ra, mở mắt ra thì nó bị chóng mặt. Con nấu mì xong, con lên máy vi tính, đeo tai nghe vô, chưa được 5 phút thì màn hình vi tính nó tắt, rồi màn xanh, màn hình xanh hết luôn. Khi tắt màn hình hiện màu xanh, thì con không hiểu vì sao lại bị tắt màn hình. Và con có đeo tai nghe, thì có tiếng nói với con rằng, Mày thất nhân ác đức. Phải nói khi nó nói mỗi chữ là chữ đó gian, rồi tới chữ khác, sợ quá con liền tháo tai nghe ra. Sau đó con lại nghe cái thang để con leo lên giường. Do giường con nằm là giường tầng, cái thang nó cứ rung rinh lên nó kêu, giống như có ai bước lên đi vậy. Khi con quay nhìn thì nó hết rung, giống như người đó đứng lại vậy. Mà khi con quay qua chỗ khác, thì nó lại rung giống như người đó tiếp tục bước lên xuống. Mà khi con quay qua nhìn thì nó lại ngưng không rung. Khi đó mẹ có hỏi con cái gì mà ồn vậy, con mới nói, Ngủ đi mẹ, không có gì hết Tại vì con biết khi mẹ bệnh hay là bất cứ ai bệnh Nếu mình nói về chuyện ma Có thể làm cho họ sợ mà không có sớm khỏi bệnh Rồi một thời gian sau nữa Người ta đòi nhà lại không cho mướn nữa Mẹ con nói Hàng xóm nói lần đầu tiên thấy mẹ con vô nhà này Ở được trên 2 năm là hay lắm đó Mẹ hỏi sao vậy Thì nghe kể là hồi đó không lâu nhà con mướn là khách sạn, nhà nghỉ gì đó, mà người ta xây lại thành ba phòng. Trên lầu và phòng dưới là một phòng, lễ tân và một phòng cho khách. Thì có hai vợ chồng kia vô ở qua đêm, đúng 12 giờ khuya, bị đập cửa phòng rầm rầm. Thế là hai vợ chồng bỏ phòng, lấy đồ dọn qua nhà nghỉ kế bên, ở tới sáng rồi đi. khi mẹ với con chỉ còn một tuần nữa là dọn đi sáng đó con đi học về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.